hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 156 giá trị của Tô tuế điệp to các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi trong phòng yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng từng viên cờ mà Mặc Tu Nghiêu thông thả đặt lên bàn cờ. Cho đến khi hàng Minh Nguyệt cho là Mặc Tu Nghiêu sẽ không trả lời thì mới nghe thấy hắn hờ hững nói vậy thì như thế nào.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 Lấy tay nâng tráng Hàng Minh Nguyệt suy tư một lúc lâu Mới ngẫm đầu lên nhìn về phía người đã từng là bạn tốt của mình Vậy ta sẽ nhận được gì? Mặt tu nghiêu nở nụ cười lãnh đạm Bạn vương thả cho ngươi một con đường sống Chẳng lẽ còn không phải đã có lợi cho ngươi rồi sao? Hàng Minh Nguyệt cười hắn luôn có thói quen cho rằng mặt tu nghiêu sẽ không giết hắn, nhưng lại luôn quên mất giao tình giữa bọn họ đã không còn như trước từ khi hắn lựa chọn phản bội. nhìn mặt tu nghiêu bình tĩnh lạnh nhạt trước mặt, đột nhiên hàng minh nguyệt hiểu ra, nếu như mình không đồng ý thì mặt tu nghiêu thật sự sẽ không hạ thủ lưu tình, bất đắc dĩ nhún vai. Hàn Minh Nguyệt nói hình như thật sự ta không có lựa chọn nào khác. Mặt Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn bàn cờ trước mặt, Hàn Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, hỏi ngươi muốn xử trí tối điệp như thế nào? Thần sắc bình tĩnh trên mặt của Mặt Tu Nghiêu rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày. Trên dung nhan tuấn mỹ lộ ra bên ngoài mặt nạ rõ ràng viết chán ghét. Đấy là chuyện của Ali. Bản vương không có hướng thú biết Trong lời nói Rõ ràng hoàn toàn giao sống chết Của tô tuấy điệp cho Diệp Ly Ngươi thật sự không để ý Đến tuấy điệp sao hàng minh nguyệt Chăm chú nhìn hắn ta Trầm giọng hỏi Mặt tu nghiêu ngẫm đầu lên Nhìn hắn ta Trong mắt hiện lên đùa cực nhàn nhạt Nếu bản vương Thật sự để ý nàng ta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 Sau khi rời khỏi sở kinh, Tô Tuế Điệp liền không chút do dự bỏ rơi Hàng Minh Nguyệt trực tiếp đi Tây Lăng. Sau đó trở thành nữ nhi của bạc gia Tây Lăng, quý phi Tây Lăng. Từ đầu tới cuối, Hàng Minh Nguyệt cũng chỉ là một người bị lợi dụng mà thôi. Hàng Minh Nguyệt hâm mộ nhìn mặt tu nghiêu, nhàn nhạt cười nói có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ ngươi.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 nhị công tử định quốc vương phủ phong lưu phóng khoáng tiêu sái thoải mái đối xử với bằng hữu lại càng hiệp can nghĩa đảm trọng tình trọng nghĩa nhưng mà tu nghiêu người biết không từ lúc mới bắt đầu ta đã biết ngươi không thương tuế điệp nói đến chỗ này không biết nhớ ra cái gì đột nhiên hàng minh nguyệt nở nụ cười thấy được ánh mắt của mặt tu nghiêu quan tới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 Hàng công tử tính lấy cái gì để đổi lấy mạng của Tô Cấy Điệt đây giọng nói thanh linh dễ nghe của Diệp Ly vang lên ở ngoài cửa. Mặt tu nghiêu thả con cờ trong tay xuống. Đứng dậy đi tới cửa. Nắm tay Diệp Ly đi vào. Cuối đầu hỏi làm sao lại rảnh rỗi mà tới đây Diệp Ly cười nhạt. Nhìn hàng Minh Nguyệt. Cười nói xem ra ở trong mắt Trấn Nam Vương.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 Lấy một khối ngọc bội ra từ trong ngực Ném qua Rồi nói nếu Vương Phi đã nắm chắc như vậy Thì cái này Nói vậy cũng biết dùng như thế nào đi Hiển nhiên Diệp Ly hết sức hài lòng với ngọc bội trên tay Mỉm cười nói hàng công tử ra tay quả nhiên hào phóng Hàng công tử đã như thế Vậy thì bản Phi cũng không phải người hẹp hòi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 Nếu như hàng công tử muốn mau chóng rời đi Vậy thì bản Phi cũng sẽ không ngăn cản Hàng Minh Nguyệt trầm mặt một hồi lâu Sau đó, mới chấp tay nói như vậy thì đành quấy rầy vương Phi Rời khỏi sân của hàng Minh Nguyệt, hai người nắm tay mà đi Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn Diệp Ly đang vuốt ve ngọc bội trong tay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 Cho rằng mặt tu nghiêu không đành lòng lấy mạng của hàng Minh Nguyệt và tô tuế điệp Nhưng lại không tiện mở miệng nói ra Ở chung lâu như vậy, làm sao nàng lại cho rằng mặt tu nghiêu là người không quả quyết như vậy đây Quả nhiên, nàng bị ảnh hưởng bởi tô tuế điệp sao Nhìn ở mặt ngoài thì tốt hơn vẫn nên giữ lại hàng Minh Nguyệt Nếu đã giữ lại hàng minh nguyệt thì không thể không giữ lại tô tuế điệp Nếu không, chỉ sợ hàng minh nguyệt thật sự muốn trở mặt thành thù Tô tuế điệp cũng là pháp bảo kiềm chế hàng minh nguyệt tốt nhất Suy nghĩ một chút Diệp Ly nhẹ giọng cười nói muốn chi Chúng ta cũng đã lấy được đủ nhiều rồi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 Dược liệu. Hàng Minh Nguyệt không hổ là Hàng Minh Nguyệt bàn về kiếm tiền, hắn lợi hại hơn minh tích rất nhiều Chỉ tiếc Thỉnh thoảng đầu ớt lại bị có vấn đề Nói đến đây, Diệp Ly không thể không tiếc hận Ở trên đời này Trong những người mà nàng gặp Bao gồm lãnh hạ vũ Còn có những gia tộc như Phượng Gia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 Nhưng mà tốt nhất nàng vẫn nên sai người chú ý đến tô tuế điệp nhiều hơn Diệp Ly kinh ngạc nhìn mặt tu nghiêu một cái Mặt tu nghiêu cúi đầu Cười nói ta biết Có phải A Ly cảm thấy tô tuế điệp không có bản lãnh gì hay không? Thật ra thì Nếu như không có tô tuế điệp thì căn bản hàng Minh Nguyệt không bị cái gì uy hiếp cả À Ly hiểu ý của ta không Diệp Ly gật đầu ta biết rồi ta sẽ sai người chú ý tô tuế điệp Trong lúc vô tình quả thật nàng hơi xem thường tô tuế điệp Nhưng mà mặt tu nghiêu nói cũng rất đúng Nếu như tô tuế điệp không có nửa điểm bản lãnh Thì làm sao lại nắm chặt hàng minh nguyệt nhiều năm như vậy đây Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irf